đang nghe chuyện trên Thanh truyện ngôn tình hay, mời các bạn cùng đến với tập 2, bộ truyện mới của tác giả Phạm Quỳnh Vân qua giọng đọc của MC Kim Thành. Bà Liên có cổ phần ở trong công ty, hôm nay cũng đi họp về, vừa nhìn thấy Châu đã kéo cô lại. "Hôm nay con đừng nấu cơm, để mẹ nấu ăn mừng." "Có chuyện gì vậy mẹ? Chồng con làm đẹp mắt lắm, hôm trưng thằng Hùng nhận chức tổng giám đốc, hôm nay lên phát biểu với đối tác làm ăn, nào ngờ Sở Lai thì chẳng có." Chỉ có đoạn phim nó ngủ với thư kế của mình Cô thư kế đó vừa mới ra trường Chẳng cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra Không chỉ có thế đâu nhá Trong đoạn phim còn có cảnh Mà người ta xem xong Đều phải đồn là nó yếu sinh lý Giờ ấy thì hay rồi Khắp nơi đều đang bàn tán Công ty đối tác quyết định hủy hợp đồng Mà chuyện xảy ra Là doanh thu của mình cũng sẽ thiệt hại phân nửa. Sau vụ này có khi Tâm trạng của thằng bé không ổn đâu Con để ý một chút Châu vâng dạ gật đầu Ước lượng thời gian bao giờ Phong mới bàn việc xong Để đi đón anh Khi cô xuyên qua ngách nhỏ để vào nhà chính Thì thấy có tiếng cãi vã kịch liệt Hùng đang cười gần Sao rồi anh Phong <cười> Có phải anh thất vọng quá không Anh trăm Phương ngàn kế hãm hại tôi Nhưng lại tự làm hỏng tâm huyết của mình Kết quả Ông nội đâu có trách phạt gì tôi đâu Hắn nói xong Thì ha hả mấy tiếng Đồng thời lấy lưng chiếc điện thoại vỗ vào má của Phong. Châu lúc này chỉ muốn xông lên ném bàn tay bẩn thiểu kia ra khỏi mặt chồng mình. Nhưng Phong đã hành động trước. Nhanh như chớp, anh rằng lấy chiếc điện thoại kia ném xuống đất. Làm nó rơi soảng một tiếng trên phần sân đã ướt nước mưa. Anh giận rồi à? À không sao, cứ đập đi. Càng tức giận thì càng chứng tỏ anh thất bại. Anh trai à? Năm xưa bố anh đuổi bố tôi ra khỏi nhà. Để mẹ con chúng tôi sống khổ sở ra sao Tôi sẽ hoàn trả lại hết cho anh Tránh ra một chút Châu không nhịn được nữa Lấy đà lao đến bên đẩy Hùng ra một bên Tránh ra tầm nhìn của Phong Màu đỏ trong đôi mắt anh Khi nhìn Hùng vẫn chưa tan hết Làm cô giật mình Chúng ta về nhà Đừng ở đây cho bận mắt Em không thích nói chuyện với mèo với chó Mày nói cái gì Mày nói lại lần nữa xem Mày thử động vào cô ấy xem Nếu không phải vì công ty, mày nghĩ xem mày còn lo nhoi đứng trước mặt tao được không? Võ Minh Hùng, nhớ cho kỹ, cùng là họ võ, nhưng trên người tao không chảy dòng máu dơ bẩn như bố mày. Mày còn xúc phạm đến người nhà tao như hôm nay, thì tốt nhất nên đi tìm chỗ trôn đi. Phòng lúc này mới nhìn lên Châu, dịu dàng nói, Chúng ta về nhà đi. Hai chữ về nhà được thốt lên từ miệng anh nghe rất lạ. Không chỉ có sự nồng ấm chờ mong, mà còn bất lực bài hoài. Cô biết Phong nhắc đến nhà là nhắc đến mấy căn phòng nhỏ có ba người, anh, mẹ anh và cả cô nữa. Châu cũng dịu dàng gật đầu, vừa đẩy xe giúp Phong, vừa pha trò. Vào trong nhà, cô còn giúp anh lau lại máy tóc bị mưa bụi mùa xuân thấm ướt, thay cho anh đôi dép trong nhà. Châu không hỏi gì cả, mà Phong lại ngồi trên giường ôm lấy eo cô. Từ từ hãy đi Để anh ôm một chút Có chuyện gì anh cứ nói ra Đừng để trong lòng mang bệnh đấy Hôm nay anh tự tay hủy mất công ty Mà bố anh gây dựng Chỉ vì không muốn nó bị nhuốm bẩn Nhưng vô ích Anh làm sao mà quên mất rằng Ông nội đã chán ghét nhà mình đến cùng cực chứ Người ta bên ngoài đồn đại anh được yêu quý Chiều chuộng ra sao Thực chất là nhờ mẹ gồng gánh bảo vệ gia đình này Từ hồi anh còn bé đến giờ Ông nội không thích bố anh Chỉ yêu thương chú đoàn Nằm bố lấy mẹ về Gã rắn độc ấy đã có ý định sàm sỡ mẹ Dưới áp lực của gia đình nội ngoại hai bên Ông nội mới phải đuổi chú hai ra ngoài Nhưng vẫn cấp dưỡng cho chú ấy hàng tháng Tại sao người cùng một nhà Đều là con trai mà ông nội lại làm như vậy à Vì ông ấy rất yêu một người phụ nữ Mà không dám cưới Phải vì gia tộc mà cưới bà nội anh Người phụ nữ ấy sinh được một người con Ngày bà nội vẫn còn, khi ôm chú đoàn về, ông ấy vui lắm. Cho nên, anh với Hùng hoàn toàn khác máu tanh lòng. Công ty này, căn nhà này do bà nội anh xây nên. Bố mẹ anh bảo vệ, đến đời anh là đời thứ ba. Không bao giờ anh chấp nhận nó rơi vào tay của chú đoàn với Hùng. Vậy mà hôm nay, cực chẳng đã, anh đã phải tự tay hủy đi danh tiếng của công ty. Anh từng nói với em rồi. Trên đời này có quá nhiều chuyện không được như ý mình Anh đã ăn đủ rồi Nếu có thể anh sẽ bọc em lại Để em ở trong nhà Như thế sẽ không phải nơm nớp lo sợ Em bị người ta hãm hại nữa Hay là để em bọc anh lại Cho anh không bị các cô gái khác nhìn trúng Hai người như đôi gấu bông Nằm lù lù trên giường ấy Em nói cái gì vậy Chân anh đã như thế này Còn ai cần anh nữa Em mà không chịu trách nhiệm với anh Thì biết làm sao đây Được rồi, đừng có đùa nữa Hai người ra nói chuyện với bà Liên một lát Sau đó tập trung vào việc riêng Cô thấy lâu lắm rồi Phong mới gọi điện cho anh bạn Quân Bàn về việc hợp đồng gì đó Ở đầu dây bên kia Cậu ấy nói Khó lắm, chúng ta là công ty nhỏ Không có căn cốt gì cả Làm như thế nào để ông ấy chịu bây giờ Chỉ bằng cậu bán quách cổ phần của công ty đi Đập vốn sang bên này À, mà cũng đâu có được đâu Công nghệ do bố cậu sáng chế Cũng chẳng mang được sang bên này Công ty Thành Võ đang độc quyền công nghệ đấy đấy Để tôi tự mình gặp ông ấy xem sao Ông ấy không tiếp người ngoài đâu Cậu cứ nghĩ cách đi Châu đang làm bài tập Tò mò nhìn sang tập tài liệu của Phong chợt thấy một cái họ quen thuộc đập vào mắt Nếu châu nhớ không nhầm Thì ngày mai cô cùng đi tham gia Buổi ký tặng sách của bà James Vừa mới đến Việt Nam Sáng sớm hôm ấy Châu đến thăm Lan rồi mới đến buổi họp ký tặng sách của bà James Đây là một nhà văn Thụy Điển nổi tiếng Vừa mới sang đến Việt Nam Cô chịu trách nhiệm đến tham gia buổi giao lưu để viết bài cho nhà trường. Cháy! Có cháy! Một tiếng la hét vang lên làm cho đám đông đang phỏng vấn nhốn nháo. Ngay khi nghe thấy tiếng hét ấy theo bản năng châu đã nhìn xung quanh. Rồi thấy cột khói bốc lên từ một khu trong tòa nhà. Đó là khu vui chơi của trẻ nhỏ. Ôi! Quan ta! Cô nghe thấy bà James đang gọi tên con mình bằng tiếng thủy điện. Không kịp nghĩ ngợi gì mà cứ thế lao vào trong. Đám cháy khá nhỏ Mặc dù có nhiều khói trông ghê người Hôm nay lại là thứ năm Học sinh đều đi học cả Nên chỉ có một vài bé ở trong khu vui chơi Mấy người đàn ông dập lửa một loáng thì xong Còn những người khác thì tìm kiếm xem Có đứa trẻ nào bị kẹt không Wanda, Wanda Con đừng làm mẹ sợ mà Mọi người ơi, có ai thấy hộp thuốc của con bé đâu không Giúp tôi với Châu vội vứt đổ đang cầm trên tay xả xuống hỏi Cô James, con bé làm sao vậy à Con bé bị hèn xuyễn Mà giờ tôi không thấy lọ thuốc đâu cả Trâu vội đón lấy đứa bé trên tay người đối diện, để nó nằm nghiêng một bên dưới đất, cô vỗ vỗ vào mặt con bé cho nó tỉnh táo. "Con có nghe được lời của cô không?" Con bé trợn mắt gật đầu, Châu thở vào một hơi, rồi vừa dịu giọng hướng dẫn vừa làm mẫu, mím chặt môi lại, "Đúng rồi, con mím chặt môi lại, hít thật sâu vào, ngắn thôi, sau đấy chu môi lên như hút xáo, thở từ từ ra." Châu giơ tay làm nhịp, giúp đứa bé điều hòa cơ thể. Khiến khuôn mặt tím tái của nó dần dần trở lại hồng hào như thường Lúc bấy giờ Bà James cũng mang theo thuốc hèn xuyễn trở về đút cho con gái uống Mồ hôi trên chán trâu chảy lấm tắm Cô ngồi phệt xuống dưới đất Bây giờ mới cảm nhận được Bàn tay bị bỏng rát khi dập lửa Cô giỏi quá Cô học y à May mà nhờ có cô Nếu không giờ tôi không biết làm gì nữa Trước cháu hay bệnh tật ốm yếu Người nhà cũng có bệnh Nên mới tìm hiểu được mấy cái này thôi ạ Ôi Tay cô bị thương rồi, đi, đứng dậy, chúng ta cùng đến bệnh viện. Chồng nghĩ đến bàn tay của mình bị thương, trở về bây giờ có thể làm cho Phong lo lắng, nên cũng nghe lời bà James cùng đến bệnh viện, tiện thể đảm nhiệm việc phiên dịch thay cho trợ lý của bà. Tay cô chỉ hơi phồng, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi, còn bé gái kia cũng chỉ bị kinh sợ mà thôi. Một lát sau, chồng bà James cũng tất tả chạy đến như một đứa trẻ. Đó là một người đàn ông lớn tuổi phải chống nạo Bà James thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô bèn cười Có phải rất lạ khi thấy cô yêu người lớn tuổi hơn mình rất nhiều đúng không Ông ấy à, được cái vừa già vừa xấu Nhưng lại yêu thương vợ con cực kỳ Con không biết đâu, cả đời cô chỉ có ông ấy là phần thưởng lớn nhất thôi đấy Châu lắp bắp nói mình không có ý đó Nhưng bà James hình như không tin lắm Chỉ chăm chú đón chồng mình Người đàn ông vừa mới đến cứ chạy quanh vợ con và lăng xăng, hết hỏi đông lại hỏi tay rồi mới quay sang nhìn trâu thật kỹ. Bà Trêm nói bên tay cái gì đó, vừa nói vừa gật gù. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bắn đến, cô chỉ có thể gật nhẹ đầu, xem như một lời chào hỏi. Ông Trêm cúi thấp người 90 độ, giống như đang thực hiện nghi thức trang trọng của một quân nhân. Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Từ giờ trở đi, chỉ cần cô nói một tiếng, chúng tôi sẽ giúp toàn lực để giúp đỡ ông Trêm nói bằng tiếng việt rất giỏi làm cho châu thẫn thờ một lúc lâu sau đó cô vội xua tay từ chối cái đáp lễ trân trọng này cái đó thì không cần đâu ạ cháu chỉ là đọc thêm một ít sách nên vừa hay có chỗ dùng thôi ạ cô đừng nói thế tiện tay của cô là ơn nghĩa cứu mạng của chúng tôi làm sao tôi có thể qua loa được nếu cô còn từ chối khác nào không coi ông già này ra gì rồi dạ vâng châu anh phong sao anh ở đây vậy Anh vừa mới xong việc đừng đến đón em Thì người ta báo hội nghị có đám cháy Có sao không? Không sao ạ Em chỉ bị bỏng nhẹ thôi Công việc của anh như thế nào Sao về sớm thế? Công việc còn quan trọng gì nữa Bác sĩ đã cho thuốc chưa Lần sau không được làm những việc nguy hiểm như thế nữa Sự quan tâm cuốn quyết của phòng Như dòng suối mát Len lòi vào trong lòng Châu, Khiến cô vui vẻ cười tủm tìm Cô cấu anh một cái Bảo nơi này còn có người đấy Rồi mới giới thiệu anh với ông bà James Nào ngờ Phong và ông James Có vẻ như đã biết nhau từ sớm rồi Cả hai người đều đồng thời Nói ra tên của đối phương Chủ tịch James Cậu là Võ Duy Phong Cuộc nói chuyện giữa bốn người biến thành hai cuộc nói chuyện đơn lẻ Châu ở trong phòng tiếp khách của nhà ông bà James Cứ đứng ngồi không yên nhìn cánh cửa phòng đọc sách Không phải lo lắng thế đâu Chồng cô có ăn tươi nuốt sống chồng cháu đâu Huống hổ gì cháu tính ra Có ơn cứu mạng với con gái ông ấy, vuốt mặt phải nể mỗi, ông ấy khó chịu thì cũng phải nhịn xuống. Nhưng cháu thấy mặt chú ba nãy hầm hầm khó chịu lắm, mặt ông ấy bị liệt đấy, lúc nào mà chẳng khó chịu như vậy, chính cháu mới làm cho ta ngạc nhiên đấy. Lúc đầu ta còn tưởng á, cháu cười ta lấy chồng què, nào ngờ ngờ, trông cháu thương cậu trai này lắm, không phải xấu hổ, chuyện vợ chồng mà, phải quang minh chính đại, nói cháu yêu người ta, thế nào, có yêu không? Châu đỏ mặt gật đầu Lúc này bà Christiana Lại cười khanh khách chỉ về phía cửa phòng Xem kìa Người cháu yêu ra rồi đấy Cô, cô bẫy cháu hả Cháu tự nói đó thôi Châu càng thêm lúng túng Cô đứng lên nhìn Phong Thăm dò xem anh đã nghe thấy câu chuyện vừa rồi chưa Phong cười đáp lại cô Sau đó quay sang xin phép ông bà James Để trở về Châu cứ lật đặt đi sau anh Mà anh chẳng chịu nói gì cho cô cả Anh đi từ từ thôi Rốt cuộc có thành công không ạ? Em còn nói nữa thì bao giờ anh mới lên xe được? Ờ, châu lại là đặt diều phong vào vị trí quen thuộc Rồi hấp tấp leo lên cùng với anh người đàn ông tựa lưng trên ghế vô cùng ngả ngớn Cốc nhẹ lên chán của cô Em thấy đấy, em là phúc tinh của anh Sau này đừng có tự coi thường mình nữa Nghĩa là chú James đồng ý ủng hộ dự án rồi à? Không, chú ấy đồng ý xem qua bản kế hoạch Có tham gia hay không phải xem ở anh Chú ấy còn cảnh cáo anh nữa Được rồi, không nói thì không nói Em cần nghe chắc Khi xe đưa hai người trở về nhà Có thể nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện bên trong phòng khách Hai người đưa mắt nhìn nhau Cô và Phong chắc chắn không có khách đến tìm giờ này Còn bà Liên đi với dĩ Loan cũng chưa về Vào trước đi xem nào Phương Anh, con xem này Đây là vàng thật đúng không? Châu ra hiệu cho Phong im lặng Để xem hai người bên trong nói gì Chỉ thấy mợ hạnh ôm lấy bức tượng tỉ hưu yêu thích của bà Liên Đồng thời cắn cắn vào nó để xem Đây là vàng thật hay là vàng giả Phương Anh đang ngồi ở bên cạnh cúi đầu gần nhẹ giọng Mẹ ơi, đây là đồ của nhà người ta Người nhà có thể vào bất cứ lúc nào Mẹ đừng làm như thế mà Gớm, làm gì mà phải sợ Sợ vào có mòn được đâu Nhà họ võ giàu có bề thế như thế Một hai bức tượng vàng chẳng để vào mắt đâu Mà con xem Tháng sau là anh trai con lấy vợ rồi đấy Con góp đủ tiền chưa Đưa cho mẹ 30 triệu Để đi mua nhẫn với thuê váy cưới cho chị dâu Con vừa mới lên đại học Lấy đâu ra nhiều tiền như thế Anh trai con năm nay 26 27 rồi Phải tự biết kiếm tiền chứ Từ trước đến nay Mẹ dồn hết tiền cho anh trai Cơm ăn áo mặc của con một phần do bác cho Một phần nhờ học bổng Giờ anh ấy lấy vợ Mẹ cũng đòi tiền của con Con lấy đâu ra được chứ Hỏng Hỏng Một hột cơm mày ăn Tao cũng phải nai lưng ra để làm Anh mày có món gì ngon Cũng phải nhường mày Tao chỉ tạo cơ hội đến mức Cho được lên thành phố Được ở nhà giàu Mày nhìn nhà cao cửa rộng ở đây đi Nếu không phải gì Xuân giúp đỡ Thì mày có bước nổi vào đây không Con không cần ở nhà cao cửa rộng Con nói có thể kiếm được tiền nuôi mẹ Nhưng không bao giờ đồng ý để mẹ bán con lấy tiền tiêu Còn danh này Mày chết chắc rồi Một cái tát dáng xuống mặt vương anh Bà Hạnh còn định cho con gái thêm một cái tát nữa Châu không nhịn nổi Xông vào giữ chặt tay bà ta Mợ Giờ mợ có tiền đồ phết nhỉ Còn dám động tay động chân á, Đánh người ở nhà cháu rể à, con, con về rồi à mợ, mợ chỉ đang dạy dỗ Phương Anh thôi mà Cái con bé này đã bất hiếu Còn hay cãi láo Mợ dặn nó phải biết ơn anh chị Mà nó dám cãi Thật không Bà nãy con nghe mợ đòi em Phương Anh 30 triệu để cưới anh trai Ờ thì... thì... thì... thì nó là con của mợ mà Nhưng em lấy đâu ra tiền Dì Xuân bảo với con rằng Cậu đi làm ở nước ngoài bị thua lỗ Em bỡ ngỡ chân ướt chân giáo lên Hà Nội Còn chưa kiếm được việc Mới có mấy ngày Con bé lấy đâu ra tận từng đó tiền để đưa cho mợ Ờ... mợ cũng nghĩ ngắn quá Mợ lên đây định đón nó về quê Để chuẩn bị cho đám cưới của anh trai Còn hai đứa nữa Hôm nào rảnh thì về quê chơi Mỡ sẽ nghỉ cả ngày để tiếp đón luôn Đón Phương Anh thì thôi luôn đi ạ Trường đại học không phải cái chợ, Muốn nghỉ là nghỉ Hơn nữa Phương Anh ở nhà con Con có sắp xếp một số việc cho em rồi Giờ mà nghỉ Thì con không tìm được ai thay thế Cũng chỉ là một cái đám cưới mà thôi Hồi con cưới cũng đâu có ai lo toan hộ. Con mỡ không què cũng chẳng sứt Chắc vẫn tự lo được Này này Làm sao mà có thể so sánh được Con là gả đi Con đây là cưới vợ Sao lại không so sánh được à? Mỡ đang muốn nói con dâu của nhà họ võ Không xứng để à, Không không có đâu Mỡ nói thế bao giờ Vậy chừng cứ quyết định như vậy đi ạ Châu nói như đinh đóng cột Một bên tỏ giao y nghiêm Một bên le lén nhìn Phong Anh đang ngồi tựa lưng vào xe lăn Cười rất vui vẻ Mỡ hạnh còn đang tức lộn ruột Chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến hành động nhỏ nhặt đó của hai người Sau đó Phong nói khéo léo thêm vài câu nữa Mở hạnh cũng biết xấu hổ mà về nhà Không quên dặn dò Phương Anh Trước hôm cưới 5 ngày thì về Châu Vân tứ sách xuống ghế Căm ghét chửi một trận sau lưng Trên đời này sao lại có người mẹ như thế cơ chứ Lần sau cứ nói với người làm Từ chối là được Họ sẽ biết cách không cho mẹ em vào Có phải chị rất vừa lòng Khi thấy dáng vẻ này của tôi đúng không Chị ngứa mắt tôi quá mà Phương Anh Chị không phải là kẻ thù của em Chúng ta không đáng trở thành kẻ thù Dù có chuyện gì xảy ra Cũng không được phép bán đứng tự tôn của chính mình Nghe rõ hay chưa Phương Anh nghe vậy thì mở to mắt Nhìn chân chối vào khoảng không trống rỗng trước mặt Châu đi lướt qua vai cô ta Chỉ để lại một làn gió Mang mùi hương thoang thoảng Khi cô ta quay lại Châu và Phong đã vào trong phòng đóng cửa lại Chuông điện thoại của cô ta gieo vang Kèm đó là một dòng tin nhắn đến từ mẹ mình Phương Anh uể oải tắt máy Rồi nhớ ra điều gì chợt mở một video lên Mặc dù tôi không mạnh mẽ bằng anh ấy Nhưng vẫn đủ sức bảo vệ cậu Cứ nói hết mọi chuyện ra đi Tôi có thể xin bác cho cậu ly hôn. Phương Anh không ngừng nhấn nút Phát lại video Câu nói đó cũng không ngừng lặp lại Cô ta ngồi rổm xuống dưới đất Gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay của mình Tiếng nức nở xuyên qua các kẽ tay Nối tiếp tiếng bở thế anh Chỉ là đồ giả nhân giả nghĩa Ai cần chị đối tốt với tôi cờ chứ Cùng lúc Châu và Phong đã trở về phòng mà không hay những chuyện xảy ra ngoài kia. Phong bảo cô để chân lên đùi mình rồi giúp vợ cởi giày ra. Nãy anh còn tưởng là em sẽ đuổi cả hai mẹ con họ ra ngoài. Em lâu có làm việc sốc nổi như ngày xưa nữa. Còn không phải do anh dạy hay sao? Thế nào, em hành sự có ổn không? Ổn chứ? Mặc dù hơi vòng vo vò một tí. Thật ra với hạng người này cứ quét thẳng là được rồi. Ai cũng tiếp lời thế này thì mệt chết mất. Anh nói đi. Rốt buộc tại sao mang Phương Anh về đây thế? Đừng nói là vì anh thấy thương cho con bé nha Thế tại sao em lại bảo vệ cho Phương Anh? Cô bé này chưa hỏng hoàn toàn Có thể chữa được Ngày xưa mỗi lúc cuối tuần Mẹ đều đưa em về quê Hai đứa chúng em tựa đầu lên đuổi mẹ Nghe chuyện cổ tích Em trộm nghĩ Những đứa trẻ lớn lên nhờ vào câu chuyện mẹ em kể Không thể xấu được Nên em đặt cược vào con bé đấy Nếu cược thua thì sao? Đã hết sức mình Không còn hối hận nữa Cuối tháng 12 đã có hương vị của Tết Năm nay đào nở sớm Trên các đường phố Bắt đầu có người bán cây cảnh Bà Liên dạo này rất hiếm khi ở nhà Hôm nào ra ngoài cũng vui vẻ ca hát Lúc trở về lại mang cho châu Rất nhiều gia vị và cả công thức nấu ăn Có lẽ lấy từ một nhà hàng Nổi tiếng nào đấy Hôm nay Phong đem theo tài liệu đến gặp chú James Để bàn việc hợp tác Thành hay bại cũng chỉ được quyết định Trong ngày hôm nay Châu vừa mới bắt nổi lên bếp Thì có tiếng chuông vang lên Nhà chỉ có một mình Cô bội vàng tháo tạp dề ra rồi mở cửa Ông nội Ông cụ nghiêm hử một tiếng rồi chống gậy vào nhà Đằng sau có mấy người cao lớn vạm vỡ đi theo Ông ngồi xuống ghế Nhìn Châu bằng nửa con mắt Không dám để cô đây Gọi tôi là ông nội Ông nói gì vậy à Cháu là vợ của anh Phong Là cháu dâu của ông đây Ông cụ nghiêm vứt một chiếc điện thoại xuống bàn Màn hình điện thoại đang hiện lên một đoạn video quay lén Mà nhân vật chính trong đó không ai khác Ngoài cô và Thế Anh Hơn nữa Giọng của Thế Anh được ghi lại thật rõ Không bị mất từ nào Cậu nói sẽ bảo vệ Châu ra sao Xin bà Liên cho hai người ly hôn như thế nào Châu nghe đến đâu Lòng thấy lạnh đi đến đấy Thì ra hôm đó ở trường Cô không hề gặp ảo giác Mà quả thực đã có người quay lén chụp hình mình Thậm chí còn mang những thứ này đến trước bàn của ông nội Cô còn gì để nói? Dạ không, tất cả những gì quay trong này đều là thật thưa ông Chỉ có điều nó chưa đủ Thế anh với cháu là bạn từ nhỏ Chưa từng vượt qua khuôn phép Hôm đó cậu ấy nói chẳng qua là vì Nghĩ cháu bị ép hôn thôi Nghĩ? Quá nực cười Có ai vì bạn mà dám nhảy lên đầu anh ngồi như thế bao giờ? Cô nói hai người là bạn Thế nhưng bức ảnh này thì sao? Ông vụ nghiêm lại quật mạnh một sấp ảnh xuống bàn Châu nhặt lên nhìn thấy tấm ảnh này thật kỹ. Đó là ảnh chụp trước nhà hàng, sau đó là khách sạn, chụp một nam một nữ. Người nam kia nhìn không rõ mặt nhưng có thể đoán được là khá trẻ. Còn cô gái bên cạnh lộ ra một sườn mặt giống cô y đúc. Đoạn quay kia thì cháu có thể nhận, nhưng người trong bức ảnh này không phải là cháu, còn dám chối. Ông cụ nghiêm bùng tay lên, dáng xuống mặt Châu, khiến cô ngã lào đảo vào mâm cơm vừa mới dọn lên xong. Bắt đĩa, đồ sành đồ sứ trên bàn Rơi xuống vỡ choang Còn tay cô thì bị rách một mảng kéo dài cháu nén cơn đau Nhặt lại chiếc điện thoại rơi ở trên mặt đất Nhưng nó đã bị ông cụ nghiêm đá đi Sao? Muốn gọi cho nhân tình Về đón cô đi à? Cháu là cháu dâu của ông Nhưng cũng là con dâu của mẹ và vợ của anh Phong Hiện giờ cháu không giải thích được Tốt nhất gọi mẹ và anh ấy về để giải quyết rõ ràng Cháu trong sạch tuyệt đối Không có gì hổ thẹn với lòng mình cả Còn dâu cháu trai tôi Đúng là bị vẻ hồ ly của cô làm cho mở mắt Bây giờ tôi nói luôn Tôi không cần chúng nó trở về Vì danh dự thể diện của tổ tiên Của cái gia đình này Tôi không chấp nhận cô ở đây nữa Tôi cho cô hai lựa chọn Một là tự nguyện rời khỏi đây Hai là tôi sẽ có cách Để cô biến mất khỏi tầm mắt cháu trai tôi Cháu với Phong Tưởng tiến vào lễ đường thể nguyện với nhau Nếu anh ấy bảo cháu đi thì cháu sẽ đi Còn lại không ai có quyền đuổi cháu hết À vậy à Ném nó vào trong núi Xem nó có còn dám làm càng như thế nữa không Ông làm như vậy là phạm pháp đó Anh Phong sẽ không để cho cháu đi đâu Phạm pháp Hôm nay mày ra khỏi đây Rồi để xem á, ai dám đứng ra Tố cáo nhà họ võ Phạm pháp Còn nữa Thằng Phong Một người tham vọng như nó sẽ không vứt bỏ vị trí thừa kế của gia đình Để cứu một người vợ lăng loàn chắc nết đâu Đừng có mơ Anh ấy yêu cháu Anh ấy sẽ tự đi tìm cháu Châu tự nói chuyện Như thể muốn thuyết phục ông của ông Nghiêm Và cũng là để thuyết phục mình Một người vệ sĩ ụp khăn mê lên mũi của Châu Sau đó cô dần dần mất đi trì giác Cùng lúc ấy Phong đang học ở công ty Wanda với ông James Hai người bàn với nhau về chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Ông James vừa nghe vừa gật gù có vẻ tâm đắc. Bàn tay cầm bút cảm ứng của Phong khửng lại trên màn hình máy tính bảng. bàn nãy, Phong có thể chắc chắn rằng tim mình vừa nhói lên một cái, khiến cho anh ấy phải ôm lấy ngực. Cho đến giờ, sắc mặt Phong vẫn còn tái nhợt lại vì cơn đau vừa rồi. Ông James rót cho anh một chén nước. Sao thế? Cậu không khỏe à? Cảm giác đau nhói kia đã tan đi. Nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt Không có cách nào ngồi yên được Chưa bao giờ anh thấy mình bất an đến thế Giờ này có lẽ Châu vẫn ở nhà Phong vội xin phép ông James Để gọi điện cho cô xem Ở nhà có việc gì xảy ra không Mà điện thoại không ai nhấc máy Anh chỉ đành gọi cho mẹ mình Bà Liên nói mình đang đi ăn ở nhà hàng Cũng không rõ Châu đang ở đâu Phong càng linh cảm thấy Có chuyện gì không đúng lắm Anh ái ngại nhìn màn hình máy tính Với những số liệu chưa trình bày xong Cúi đầu thật sâu để xin lỗi ông James Xin lỗi chú Cháu nóng ruột chuyện ở nhà quá Mà vợ cháu lại không nhắc máy Cháu về nhà một lát Hẹn chú hôm sau bàn tiếp được không ạ Ông James nghe nhắc đến châu Chẳng những không làm khó Mà còn chủ động hỏi xem có cần gì giúp không Không ạ Để cháu về nhà xem sao Có thể cháu lo thừa mà thôi Cơn mưa phùn cuối đông ngày càng nặng hạt Từng hạt từng hạt hất trên cửa xe rồi rơi xuống như những rãnh nước trên tấm kính mở đục. Đường giá Hà Nội vào giờ tan tầm chặt như nêm, Phong cầm chặt chiếc bùa bình an đang để trong túi áo của mình. Hôm trước, Châu đã đích thân lên chùa để xin nó cho anh, thậm chí còn phải vừa quỳ vừa lạy 99 bước. Khi về, Châu bị chùa rút hai cẳng chân, ngồi khóc như một đứa trẻ giữa đêm. Phong mới biết, cô gái của mình vừa mới làm chuyện điên rồ gì. Anh chỉ đành vừa mắng mỏ cô, Không biết chăm lo cho sức khỏe của mình Vừa bóp chân cho cô Phải đến đúng 20 phút sau Xe mới dừng lại trước cửa nhà họ võ Người làm trong nhà có lẽ không ngờ đến Phong sẽ về nhà vào lúc này Tất cả đều đồng loạt Cụp mắt làng tránh Vợ tôi đâu Anh hỏi thím Duyên đang đứng gần nhất Cậu chủ đừng làm khó chúng tôi Ông nội cậu đang mắng bà Liên ở bên trong Cậu vào đi Chú Phước hớt hải đẩy xe của Phong vào trong nhà Bà Liên đang ở trong phòng khách Đứng trước cơn thịnh nộ của ông cổ nghiêm Châu là đứa trẻ ngoan Bao lâu nay con bé sống chung với con Con là người rõ ràng nhất Thế nào Thế chị nghĩ tôi nói điêu cho con dâu chị à Nhìn xem Đoạn phim đây Ảnh đây Nó quyến rũ thế anh thì đã thôi đi Còn vào khách sạn với người khác Tôi còn chưa kịp chửi nó Thì nó đã cuốm đồ đạc bỏ nhà theo trai rồi Cô nhìn xem Giờ tôi cũng muốn biết Nó đang đi đâu đấy Vợ con không phải là người như thế Cô ấy không bao giờ theo chân người khác Bỏ nhà đi Đây con nhìn đi Ông cụ nghiêm vứt điện thoại Và mấy bức ảnh cho Phong Anh ấn phát video Nghe rõ những lời mà thế anh nói Anh nhìn vào những tấm ảnh Thấy được sườn mặt của vợ mình Phong rất lâu Vẫn im lặng Ban đầu ông cụ nghiêm còn đắc chí lắm Ông cũng từng là đàn ông Thừa hiểu một người đàn ông sẽ cảm thấy như thế nào Trong trường hợp này Vợ con đâu? Cái gì? Làm sao ông biết nó đang ở đâu? Con còn cần tìm người phụ nữ khốn nạn kia để làm gì nữa? Con biết ông đã mang cô ấy đi rồi Con không tin thế anh, không tin ảnh Chỉ tin lời cô ấy nói Ông giao trả cô ấy cho con Mày điên rồi Bằng chứng thì mày không tin Một mực muốn tìm nó để nghe lời hoa ngôn giáo ngữ hả? Cô ấy không nói dối con Ông nội Con tôn trọng gọi ông một tiếng ông nội là để mọi chuyện không đi xa đến thế. Phải biết nếu hôm nay người đứng đây là người ngoài, giờ ông sẽ phải tiếp chuyện với cảnh sát, chứ không phải con đâu. Mày, mày, hay là để con gọi mọi người ra để hỏi nhá? Phong chợt hừ lạnh một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe lăn trong đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh tóm lấy một người đang đứng gần ông cổ nghiêm, bắt ông ta úp mặt xuống bàn. Vợ tôi đang ở đâu? Nói! Chú nên biết rõ tôi là người như thế nào Chú nói ra còn có cơ hội về với vợ với con Nếu không thì chú có thể hỏi thăm một chút Những người đã đắc tội với tôi Giờ sống giờ chết giờ ta làm sao Ông cụ nghiêm và mọi người trong nhà Còn đang mơ hồ khi thấy Phong đứng dậy được Thì đã thấy ông quản gia đi theo nhà họ võ Từ lâu bị Phong ấn xuống bàn tay anh dùng lực rất mạnh Hoàn toàn không nể nang gì Việc mình đang đối phó với một người già ông mình la lên oai oái, cứ đưa mắt về phía ông cụ nghiêm kêu cứu, phản rồi, phản rồi, còn không mau giúp chú mình đi. tôi nói, tôi nói, ông cậu bảo mang cô châu ném vào rừng cảnh cáo, địa chỉ là không được nói, không được nói. ông cụ nghiêm cứ đứng ở ngoài chống gậy la hết, mà vẫn không ngừng ngăn được tâm phúc của mình nói ra nơi mà châu đang ở. biết được địa chỉ, phong nhìn mẹ mình gật đầu rồi ngay lập tức lao nhanh ra cửa. Từ bên ngoài, Vương Anh cũng hớt hải chạy vào, không để ý mà va phải vai của Phong, ngã nhủi ra sàn nhà. Vương Anh lồm cồm bò dậy, trước ánh mắt đổ dồn về phía này của mọi người. Cô ta há hốc miệng, khi thấy Phong hầm hầm bước ra khỏi phòng rồi lái xe phóng vút về phía cổng. Không có ai ở đây thừa thời gian để giải thích cho cô ta, tại sao một người tàn tật như Phong lại có thể đi được. Hay nói đúng hơn, Là họ cũng không biết sự thật là gì Để giải thích cho đúng Bà Liên cũng chẳng để ý đến Phương Anh Tiến thêm hai bước Cúi đầu trước bố chồng của mình Trong hành động của bà cực kỳ tôn nghiêm Mà giọng điệu lại quá nhạt nhẽo Bố Suốt một đời khi chồng con còn sống Khi con phải vất vả để nuôi Phong Khi Phong khổ cực lớn lên Trong ác ý của bố Chúng con cũng chẳng đòi hỏi điều gì Duy chỉ có một thứ, Con trai con Bây giờ mãi mới tìm được hạnh phúc Bố hãy cứ để mặc chúng con Không quan tâm như ngày xưa đi Bố lợi dụng phòng đã đủ Giờ đã đến lúc nó được tự do rồi Bà nói xong lại một lần nữa lướt qua người phương anh để bước ra ngoài Hoàn toàn không thèm nghe những lời mắng mỏ Con cháu bất hiếu của ông cộ nghiêm Một đời của ông trước Thì phụ người mình yêu vì sự hèn nhát Sau thì chút giận lên con cái Để khỏa lấp tội lỗi của chính mình Đến cuối cùng Lại muốn dùng con trai bà để đền bù cho đứa con trai do người tình mình sinh ra. Năm đó, mẹ chồng bà út ức không làm gì được vì nghĩ cho con cho cái. Nào hay chỉ đang làm khổ chính mình và các con. Đời này, bà Liên không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Công sức sự nghiệp của bố Phong quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bản thân Phong, con trai của bà. Ở trong thùng xe lúc này tối thui, Châu từ từ tỉnh dậy. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là một màu đen đặc. Sau mấy phút làm quen với hoàn cảnh, cô mới nhìn thấy một chút màu xám xám và ánh sáng lọt qua hai cánh cửa khép hờ. Châu cắn mạnh lên sợi dây thừng đang buộc trên tay mình, rồi mới cởi được dây trói chân ra. Châu ngồi bó gối trước cửa xe. Đúng lúc ấy, chiếc xe lắc lư bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Có lẽ đến nơi hẹn, cô chỉ nghĩ được có thế, bèn vội vàng quấn sơ qua sợi dây thừng lên trên tay. Và cổ chân mình để ngụy trang Như vẫn chưa gửi được chói Kế đến nằm xuống dưới sàn xe Giả vờ ngủ Tiếng bước chân ngày một gần hơn Cô nghe có đến hai giọng nói khác nhau Cứ vứt ở đây à Vứt ở đây là ổn rồi Chỗ này tao biết là chẳng có ma nào đến đâu Thi thoảng mới có một hai chiếc xe Nó muốn tìm được đường về nhà chắc đã bị chết đói ở trên đường rồi Nhưng mà thế này thì phí quá nhỉ Tiếc cái gì Thì gái xinh như thế này Chồng nó còn là một thằng què đâu có số được hưởng đâu. để thế thì chẳng uống quá là còn gì. nghe thấy câu nói này, người châu bất giác run lên, cơn lợm dọng dâng lên đến tận cổ. hai tên kia đang tiến đến càng ngày càng gần, xích sắt khóa cửa kêu loảng xoảng. khi cửa mở ra, bọn chúng ai rô một tiếng đầy khinh bỉ. nuột thật đấy mày ơi, đừng có làm bừa. mày có vợ rồi đấy, có vợ thì làm sao? đừng có bảo mày không thích đấy nhá. yên tâm đi, nơi này rừng rú. Dù có về nhà được Nó cũng không nói với chồng Là bị tụi mình chơi đâu Tao hiểu tụi đàn bà quá mà Mày Hai kẻ kia chưa nói hết câu Châu đã bật dậy Hai tay cầm hai sợi dây quất mạnh vào mặt chúng Tên cầm đầu ôm mặt la hét Thấy Châu đã nhân cơ hội chạy xa thì hét to Mày làm gì đó mà không chạy theo Dần chết nói cho tao Châu đánh xong Tay vẫn cầm lam lam sợi dây bỏ chạy một mạch Theo đường mòn để xuống núi Chân cô bị chói đã quá lâu mỗi bước nhấc lên đều khó khăn đến nỗi phải cắn chặt răng để nén cơn tê dại kia xuống. Hai tên kia là đàn ông, bản năng đã có sức lực lớn hơn cô rất nhiều. khoảng cách của châu đối với bọn chúng ngày càng thu hẹp. đêm xuống rất nhanh giữa núi rừng cô quạnh, làm như thế nào mới có thể chạy thoát? mãi suy nghĩ, châu lại vướng phải một hòn đá ngang đường, ngã lăn xuống dốc. cô lấy tay ôm đầu, mấy viên đá găm găm vào tay, cào rách một mảng da. Châu Đào muốn chết, nhưng điều đáng lo sợ hơn là hai tên kia đang cách mình có vài bước chân. Chạy đi, sao không chạy nữa thế? Đúng rồi, chạy đi, đáng lẽ tao định tha cho mày đấy, mà nhìn mày xem mày đánh tao như thế này à? Cơn khủng hoảng bao trùm đáy mắt Châu, cô nắm một nắm đất lên, ném thẳng vào mặt chúng rồi quyết tâm rẽ ngoặt vào trong rừng. Đi theo đường mòn không thể thoát. Chỉ có thể vào sâu trong rừng mới cứu được cô Không phải Châu chưa từng nghĩ đến Việc mình sẽ bị lạc Bị đói chết ở trong rừng Nhưng cô không còn cách nào khác Châu cứ thế chạy Chạy nữa Cho đến khi thấy một tấm lưới căng ngang ở trong rừng Cô bèn vén nó lên chui vào bên trong Một tên đuổi đến nơi Thấy thế thì ngay lập tức giảm tốc độ Đuổi theo đi Đuổi theo đi còn chờ gì nữa Mày điên à Trong đó nuôi toàn thú dữ Nó chạy vào đó chỉ có đường bị xé xác thôi. Mày muốn trôn cùng nó luôn à? Đêm nhập nhọc. Bóng lưng nhỏ bé của Châu ngày càng tiến sâu vào trong rừng. Đằng sau lưng là tấm biển có dòng chữ đỏ trói. Khu vực có thú giữ cấm vào. Châu loạn trọng bám vào gốc cây mới có thể giữ được thăng bằng. Bàn chân lúc này đã mất một chiếc giày, máu túa ra từ gan bàn chân. Châu quỷ một chân xuống gần một gốc cây thở dốc. Xé một mảnh vải trên áo sơ mi mặc vào trong của mình Buộc lên một cành cây đánh dấu Địa thế của khu rừng ngày càng thấp Cộng với tiếng nước dốc rách chảy bên tai Châu biết Mình có thể đi dọc theo bờ suối Để tìm đường xuống núi Giờ mới thấy những khóa học sinh tồn Mà mình tham gia cũng không hề vô ích Bỗng nhiên Châu nghe thấy tiếng bước chân động lên những cành cây Một cảm giác lạnh toát Dưới da dâng lên Kèm theo linh cảm Có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra Châu từ từ quay lưng lại Chạm vào ánh mắt xanh lét Và hàm răng sắc bén tỏa sáng dưới ánh trăng mờ mờ Đó là một con sói Đừng qua đây Đừng qua đây Châu lầm nhầm tự chấn an mình Cột mắt xuống từ từ lùi lại phía sau Con sói hoang vẫn đứng đó không hành động Châu càng thêm cuống Cô quàng chân vào một cành cây Đập cả người xuống mấy hòn sỏi dưới đáy suối Nước tạt lên mặt, lên người, vào trong phổi Con sói kia cũng chu lên một tiếng rồi phóng thẳng Đồng tử trong mắt Châu ngày càng mở to Phóng đại hình ảnh của con chó sói đang lao đến mình Cử động cái chân đau nhức không được Châu quyết định nhắm mắt lại Cúi đầu xuống Một tiếng hét lớn chấn động rừng cây Châu theo bản năng cúi đầu xuống Và cô bắt đầu nghe thấy tiếng gió vùn vụt sượt qua đầu mình Tiếng vụt mạnh của vật nặng vào xương Tiếng ư ử gầm gừ của thú dữ Châu lúc này mới bàng hoàng mở mắt ra. Thấy được một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. dáng người kiên định. Cái bóng đổ ập xuống che chở cho cô ở đằng sau. Nước mắt Châu rời lã trã. Phong quay đầu nhìn cô. Lùi sang một bên. Tự bảo vệ mình. Anh chỉ nói thế. Sau đó vụt liền mấy gậy vào người con sói. Cho đến khi nó nằm vật ở dưới đấy. Nói thì nhanh. Nhưng cuộc vật lộn này phải kéo dài 10 phút. Một bà vai của anh còn bị móng vuốt của con thú dữ gào chúng Châu nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình Lao vào lòng anh, chợt bật khóc Em xin lỗi vì để anh một mình Sau này anh phải sống thật tốt Chăm sóc cho em gái em Em sẽ cầu nguyện cho anh ngày đêm Em muốn đi đâu? Em cũng không muốn Nhưng chúng ta âm dương cách biệt Anh em đoàn bích Châu Em đang nói cái quái gì vậy hả? Không phải em chết rồi sao? Chết rồi mới thấy được anh chứ Muốn cốc đầu em quá Xói hay đi thành đàn Chỗ này có máu tươi chúng sẽ tìm thấy Anh đưa em đến chỗ lánh đã Ngồi trên lưng Phong suốt một dọc đường Cảm nhận hơi ấm trên cơ thể anh Châu mới biết rằng cô vẫn còn sống Sau một hồi đi trong rừng Châu và Phong bắt gặp một ngôi nhà nhỏ khá chắc chắn Trên đường để hai chữ chạm nghỉ Phong cõng cô vào tận bên trong Lấy một vạt áo để lau cái ghế cho đỡ bẩn Rồi để cô ngồi xuống Có bị thương ở đâu không để em xem. Anh bị gạo trúng rồi. Không sao. Giờ em băng bó giúp anh. Để anh gọi cứu hộ đến. Để em đi tìm nước đã. Đêm rất lạnh. Khi băng bó xong. Người Phong run lên cầm cập. Cô phải nhét anh lên giường. Ôm chặt anh vào trong lòng. Anh buồn ngủ quá. Anh gọi cứu hộ rồi. Một lát nữa họ đến. Lúc đó gọi anh nhé. Anh đừng ngủ. Em sợ. Em nói chuyện với anh được không? Phong ử nhẹ bằng giọng mũi sau anh tìm được em? Anh đang ở công ty cơ mà Đang làm thì tim anh nhói lên Nó bảo anh phải về nhà mau Về đến nhà Ông nội nói em bỏ trốn theo người ta Nhưng anh không tin Cô gái của anh yêu anh như thế Làm sao mà bỏ anh được Thế chân của anh thì làm sao? Chân của anh bị thương thật Nhưng sau khi cưới em đã khỏi rồi Xin lỗi vì đã giấu em Anh chỉ sợ em biết thì sẽ gặp nguy hiểm Em là phúc tinh của anh Vợ của anh ạ Anh cũng là phúc tinh của em Thật đấy, chồng của em ạ Nhưng đúng lúc đó Châu giờ thấy hơi thở của người đàn ông nằm bên cạnh nhà dần Cô chạm vào người anh Chỉ thấy được một màng da lạnh băng Cái chán thì nóng đến bốc khói Dù có lanh như thế nào cũng không tỉnh được nữa Châu cuốn quýt cầm điện thoại lên Gọi điện cho đội cứu hộ Làm ơn đến đây nhanh giúp chúng tôi với Chồng tôi bị sói cắn, cảm nhiễm Giờ đã ngất xỉu rồi Xin các anh, các anh đến giúp chúng tôi Chỗ này là bệnh viện tỉnh Cách xa Hà Nội mấy chục cây số Khi ông cụ nghiêm muốn ném Châu đi thật xa Có lẽ cũng không lường hết được mọi chuyện Rằng Phong sẽ bị thương Châu đứng ngoài phòng bệnh nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang run dày của mình Vệt máu mà anh để lại trong cơn co giật trên tay cô Vẫn còn chưa khô Cô là người nhà bệnh nhân à Một hộ lý bước ra hỏi Dạ vâng, tôi là vợ của anh ấy Anh nhà cô bị nhiễm trùng do bị thú hoang cắn Tình hình hơi phức tạp một chút Cô ra làm thủ tục đi Rất nặng ạ Xin cô giúp đỡ Gia đình chúng tôi có thể làm bất cứ cách nào để cứu được anh ấy Cô yên tâm đi Mặc dù bị thú hoang cắn rất nguy hiểm Nhưng bác sĩ chúng tôi đã quen xử lý những ca giống thế này rồi Tạm thời bệnh nhân không gặp nguy hiểm Chỉ tiếc là sơ cứu quá muộn Nên nhiễm trùng khá nặng Vẫn có tình trạng xấu có thể xảy ra Chồng nghe như vậy bèn gặp người ôm đầu Che đi những giọt nước mắt lan dài Ở trên má Sơ cứu muộn Mấy chữ đó cứ trở đi trở lại trong đầu cô Tất nhiên Phong biết Mình bị cào trúng và phải sơ cứu Nhưng anh lại che cứu vết thương Để cô không lo lắng Anh sợ cô sẽ náo loạn ở đó gọi đến một con sói khác Rồi hai người sẽ rơi vào nguy hiểm lần nữa Chỉ đến khi được an toàn Anh còn gọi cứu hộ cho cô Phong mới để lộ ra là mình bị thương Châu thẫn thở nhìn vào cánh cửa phòng bệnh Cho đến khi bà Liên xuất hiện ở bên cạnh Lúc nào mà cô cũng không hay Mẹ Con xin lỗi Đừng khóc nữa Không phải lỗi của con Hồi rồi trước khi hai đứa tìm thấy chỗ trú chân Phong nhắn tin cho mẹ mẹ đến đây ngay Thằng bé cũng đoán được con sẽ sợ hãi Hoặc tự trách bảo mẹ đến đây trông trường con Đây là lỗi của người khác không phải con Con sợ lắm Thằng bé tự mình biết lượng sức. Nó chắc chắn bản thân không sao rồi mới làm vậy. Con đừng coi thường chồng mình chứ. Nó không nỡ để con làm quá vụ hoặc lấy người khác đâu. Chồng mấy môi nhìn mẹ chồng, thấy được sự nhẫn nại mà bất lực trong mắt bà. Hơn ai hết, cô hiểu rằng lúc này bà đang lo lắng như thế nào. Người trong kia là máu mù ruột già, là người thân thuộc nhất. Làm sao mà bà có thể bình tĩnh cho nổi? Chồng nghĩ vậy, bèn ngồi thẳng lưng lại. Để bà Liên tựa vào mình, hai người phụ nữ một già một trẻ trông ngóng trước cửa phòng bệnh thêm một tiếng. Rốt cuộc Phong cũng được đưa ra ngoài, anh vẫn còn ngấm thuốc mê, mắt cứ nhắm nghiền không nhìn cô. Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, cả nhà không phải lo nữa. Bác sĩ nói đến đây, gánh nặng đè lên vai của Châu mới bỏ xuống được đôi chút. Cô ễ ủai đỡ lấy bà Liên vừa mới ngã đảo, dìu bà ngồi xuống ghế. "Đinh An ủi con, mà còn yếu đuối hơn con nữa." Đâu có à Nếu không có mẹ thì con đã sụp đổ mất rồi Phong được đưa vào một phòng vô trùng Sau khi khử trùng quần áo Châu cũng vào theo anh Cô bắt một cái ghế ngồi bên đầu giường Vươn tay vuốt đôi lông mày Nghịch từng sợi lông mi của anh Bao giờ anh mới tỉnh dậy Anh làm em lo chết đi được Nếu anh mà không còn em sợ Sợ trở thành quá phủ sao Anh tỉnh dậy từ bao giờ thế Để em đi gọi mẹ Mẹ giờ ở đâu Mẹ giờ đang nghỉ tạm rồi Ban nãy mẹ mệt quá Thì thế Mẹ mệt rồi thì em gọi làm gì Để cho mẹ nghỉ ngơi một lát đi Ồ dạ Em còn chưa nói cho anh biết Nếu anh không còn thì em sẽ làm gì Có khi nào em quên mất anh không Không được nói gỡ như thế nữa Anh ấy là sẽ sống lâu trăm tuổi Người xấu xa thường sống lâu lắm ý. Nhưng anh vẫn muốn biết Nếu anh chết Anh chưa nói hết câu đã thấy một bờ môi mềm mại đặt lên trên môi mình. Phong ngửi được vị sắt tanh mặn từ vết thương trên môi trâu, nhưng trên hết vẫn là hương vị ngọt ngào của cô. Sau mấy giây bị điện giật ban đầu, anh lập tức lấy được tư thế chủ động, dùng lực ở eo, lấy đà để đè nghiến cô xuống dưới giường. Vì anh mà bị thương à, lần sau không được tự làm mình đau như thế nữa nhớ chưa? Phong vừa nói vừa cúi xuống. Một trận hôn cuồng nhiệt, Còn hơn cả trận sấm chớp cuối đông bắt đầu đốt lửa trong căn phòng. Châu như tan ra trong sự hòa quyện quyến luyến ấy. Ban đầu cô còn bị động, sau đó gần như là hòa vào trong nhịp điệu của người đàn ông. Cho đến khi Châu nhớ ra trên người phong có vết thương thì cô đã thấy sắc mặt anh trắng bạch do chạm vào vết gào. Ôi, anh có sao không? Phiền phức quá, lần này tha cho em đấy. Không có lần sau đâu nhá. Anh ấy thật chẳng đứng đắn chút nào. Có ai đứng đắn với vợ mình bao giờ? Không sợ chịu thiệt à Phong không nằm viện lâu Chỉ chưa hôm sau Đã hỏi ý kiến bác sĩ để xuất viện Dù gì đây cũng là bệnh viện tỉnh Không có đủ thiết bị y tế như ở Hà Nội Bà Liên vẫn khăng khăng Anh nên về đó kiểm tra lại một lượt rồi mới an tâm Châu cũng vô cùng đồng ý Hơn nữa cô cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng Cho những gì đã xảy ra Ai là người đã theo dõi cô Và gửi mấy bức ảnh giả cho ông cụ nghiêm Còn ông cụ nghiêm Thì nên giải quyết như thế nào Châu bù đầu với vô vàn suy nghĩ Cho đến khi lên xe vẫn chưa bình tâm nổi Phong ngồi bên cạnh vỗ vai cô Em muốn xử lý như thế nào cũng được Anh chỉ banh vực lẽ phải thôi Ông nội có lỗi với em Ông phải trả giá Nhưng đó là ông của anh Đó là người suy chút nữa Làm anh mất em Em không làm sao Anh cũng không thể tha thứ Châu lặng lặng nhìn Phong Còn anh thì nhìn ra rừng keo kéo dài hôn hút ngoài xe, không ai nói chuyện nhưng lòng Châu thì chấn động. Trên đời này quan trọng nhất vẫn là chữ hiếu, phòng biết rõ rằng mình sẽ phải hứng chịu những lời chửi rủa như thế khi làm căng với ông cuộc nghiêm, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô mà thôi. Châu thấy lòng mình ấm áp nhưng không muốn anh bị tổn thương bởi ánh mắt của người đời thêm nữa, có lẽ cô phải tìm một cách khác khiến ông cuộc nghiêm hối hận. Nhưng người ngoài lại không chê trách hai người ở chỗ nào được Châu lục trong túi Mở mấy bức ảnh mà Phong lấy từ chỗ ông nội ra Đoạn chỉ vào chính mình ở trong ảnh Người này mặc áo của em nhưng không phải em Em không có đôi giày như thế Anh chỉ cần nhìn một cái đã không biết là em rồi Mẹ cũng thế Nhưng con gái à Người trong này cực kỳ giống con đấy Không thể nào Trong trí nhớ của Châu Phương Anh không phải là những người nên là kẻ thù của nhau Cô từng nhìn thấy trong mắt của con bé sự bất lực và muốn được cứu rỗi Bà Liên ngồi bên cạnh hử lạnh Đó là lòng người Các con trông chờ gì ở chỗ con nhỏ ngu dốt ấy chứ Người trong ảnh không phải nó thì còn ai chứ Đúng là hai đứa con quá non cõng rắn cắn gà nhà mà Phong thấy tâm trạng của Châu càng ngày càng xuống dốc Bèn nháy mắt mẹ mình rồi nói Mọi việc để về nhà rồi nói mẹ Cảnh sát sẽ có cách điều tra ra sự thật nhanh thôi Do cả Châu lẫn phong đều bị thương Nên xe lái khá chậm Đến chiều tối mới về đến nhà họ võ Mấy người làm trong nhà đều đi lại rón rén Nhìn thấy cậu chủ đưa vợ về Chỉ dám lén lén đưa mắt ra nhìn trộm Ông nội tôi đâu Ông đang ở trong phòng khách Cô Phương Anh cũng ở trong đó Ông giận cậu lắm Vì nghe là cô Phương Anh trộm đồ đi Còn làm giả ảnh cô chủ để đổ tội nữa Châu giật mình Khi lại nghe cái tên Phương Anh Một lần nữa trong ngày Hơn nữa, còn với tội danh ăn cắp và hãm hại Bất chấp đôi chân đang đầu Châu đi về phía phòng khách cùng với Phong Phương Anh đang ở trong đó cầu xin ông cụ nghiêm Ảnh trong đó không phải chị Châu đâu Cháu chót giải ganh tị với chị Nên mới nên mới chụp ảnh giả làm chị ấy Cháu chót giải ông tha cho cháu Cô ganh tị chụp ảnh Hai nhà chúng tôi tan đàn xẻ nghe Cháu trai với cháu dâu tôi Bây giờ đâu còn không rõ Cô vừa lòng rồi chứ Còn nữa, cô có thiếu thốn thì nói với con dâu cho tra, cháu trai tôi một tiếng, lại đi ăn cắp đồ. Không biết xấu hổ hả? Cháu biết lỗi rồi, cháu xin lỗi ông. Cháu không tin vào tay mình, cô cứ đứng tần ngần ngoài cửa, cho đến khi hai người vào trong phòng đều thấy. Ông cố nghiêm mừng dơn vội đứng dậy. Hai đứa về rồi đấy à? Ông cứ lo mãi. Ông hồ đồ tin lầm rắn độc, hại hai con. Ông không biết... Châu không để ý đến lời xin lỗi của ông cổ nghiêm Chỉ nhìn Phương Anh đinh ninh Cô khó nhọc mai mới thốt ra được hai chữ Tại sao? Vì tôi ghen tị với chị Tại sao chị lúc nào cũng xuất sắc Chị ở nhà được họ hàng khen ngợi Đi học được thành tích xuất sắc Lấy được người chồng yêu thương mình Tôi chẳng có cái gì cả Lúc nào cũng bị so sánh với chị Tôi cũng rất ghét cô Nhưng tôi nghĩ cô là một đứa trẻ Bị người lớn dạy hư. Cô không phải người xấu Chỉ bị lầm đường lạc lối thôi Phương Anh Cô có nhớ mẹ tôi từng kể cho cô câu chuyện lọ lem không? Cô từng nói rằng Cô là lọ lem Nhưng cô không muốn đợi hoàng tử đến cứu Cô muốn là một người tự do Vui vẻ, vui thì hát Thích thì nhảy Chứ không đánh cược vào một người Chỉ thích bộ váy lộng lẫy của mình Giờ cô thay đổi rồi Cô không thấy xấu hổ với chính mình ngày xưa sao? Hôm đó Châu không biết mình trở về phòng bằng cách nào Cô đóng cửa phòng lại Nằm cuộn chặt trên giường như một con mèo nhỏ Ngồi liếm láp vết thương của mình Phương Anh cũng giống như Lan với Huyền Đều là em gái của cô Nếu ban đầu Châu không giận lẫy cậu Mà xa cách Phương Anh Mọi chuyện có lẽ sẽ không thành ra thế này Không lâu sau Phong cũng vào trong phòng Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Ông nội tố cáo Phương Anh ra tòa Ngày mai sẽ mời luật sư Ông còn nghĩ mình trong sạch lắm đấy Anh cũng sẽ làm hồ sơ Để đòi lại công bằng cho em Châu à Mấy hôm nữa anh định dọn ra khỏi nhà Mang mẹ và em đi Hả Tại sao lại có cái ý định như thế Không phải như em nghĩ đâu Lần này á, mẹ đề nghị Mẹ muốn gia đình chúng ta sống vui vẻ với nhau Sau này á, còn con gái lớn lên Không phải chịu đựng cảnh nay đố may đá Tài sản công ty Suy cho cùng cũng chỉ là sự cố chấp của bà Với anh mấy năm nay mà thôi Chúng ta lớn rồi Vẫn còn sức để đấu đá Nhưng những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đó Mấy ai được vui vẻ bao giờ Giống như anh sao Anh không muốn em gặp tổn thương Không muốn con chúng ta đi theo vết xe đổ Nhìn anh Dù có khỏi chân vẫn phải giả vờ Chỉ vì lo ngại người khác trướng mắt Làm cha làm mẹ rồi Mới hiểu tấm lòng cha mẹ Có lẽ bố cũng không muốn anh đi vào Con đường mệt mỏi này nữa Anh nằm vào đây Châu lật chăn lên vỗ vỗ Phong chỉ hửm một cái rồi tức tốc nhảy vào Tất cũng không buồn cởi Anh nằm nghiêng ôm gọn Châu vào trong lòng Anh vẫn bị thương Em đừng có nóng vội như thế chứ Anh nghĩ cái gì vậy Em chỉ muốn ôm anh mà thôi Có em ở đây á Sau này chỉ cần là nguyện vọng của anh Em đều ủng hộ Chúng ta là một gia đình Người khác vứt bỏ anh Nhưng em, mẹ và các con sẽ không vứt bỏ anh Em hành hạ anh giỏi quá mà Nằm yên cho anh ôm một lát Châu cứng người khi cảm nhận được một bộ phận Đang dần biến đổi trên cơ thể Phong Anh thở càng ngày càng gấp gáp Trông rất khó chịu Sắc mặt thì đỏ lên trông đáng sợ Tình trạng như vậy kéo dài 10 phút Chỉ có tăng không giảm Mỗi cái hít thở của cô đều làm Phong run rẩy Nhớ đến mấy câu bông đùa của Nga Châu lắp bắp nói Hay là... hay là em giúp anh nhá Sao mà giúp? Thì, thì dùng Thật ra em chủ động cũng được Hơn nữa anh bị thương Một tay Còn một tay thì vẫn còn nè Hả? Dừng lại Đồ lưu manh Anh làm gì quần áo của em vậy? Vướng quá Anh không thích em mặc nhiều thế này Nói đến con mãi Anh thấy chọn ngày chẳng bằng nhân cơ hội này Tiếng nói của Phong tắt ngấm Trong mấy âm thanh kỳ lạ Đèn trong phòng nhỏ dần Cho đến khi màn đêm tối thui Bao trùm lấy căn phòng Từ trong màn vang lên mấy tiếng nức vụn vỡ, xen lẫn với giọng nói cầu nhỏ của Châu. Đêm ngày càng sâu. Hôm nay ở trường có bài thi giữa kỳ, phòng vốn định xin nghỉ học cho cô, nhưng Châu từ chối. Cô chỉ bị thương nhẹ thôi có thể làm được bài, hoãn thi thì mấy ngày sau sắp tết rồi lại lu bu nhiều chuyện. Buổi sáng hôm ấy trôi qua bình thường, sau khi Châu ra khỏi phòng học, khắp bên tai đều nghe bàn tán về việc của Phương Anh đã bị tạm giam. Nhà họ võ phong tỏa tin tức quá nghiêm ngặt Cho nên các bạn sinh viên ở trong trường Cũng chỉ biết có thế Châu cũng cảm thấy mình không cần thiết ở lại trường Nên chỉ nán lại so đáp án với cái Nga một lát Rồi bắt xe để về nhà Hôm nay Sau mấy ngày bị cấm túc Thím thanh hiếm có khi đi ra vườn đi dạo Khi thấy cô Bà Cường điệu mà la lên Châu đấy hả con Hôm qua thím cứ lo cho con mãi thôi Con có sao không Có bị bọn bắt cóc làm gì không Con không sao Cảm ơn thím đã quan tâm ấy đừng đi mà con Cũng là phận nữ với nhau Có gì con cứ nói thật với gì đi Con giấu cái gì vậy thím Thì ở cái chốn hoang dã Hai nam một nữ như thế Liệu chúng nó có trả đạp con không Thím khuyên thật Con gái khi gặp phải trường hợp này thường giấu kín Chỉ có lợi cho cái bọn bất hảo thôi Con có gặp phải thì phải nói ra Để mẹ với chồng con còn biết mà xử lý Cứ giấu, giấu giếm giếm Sau này nhà chồng phát hiện Thì chỉ xấu mặt hai bên mà thôi. <cười> Cảm ơn thím đã quan tâm. Con vẫn ổn. Có chuyện gì xảy ra hôm qua. Thì chồng con đã biết rõ rồi. Không cần thím phải nhọc lòng vương tay sang bên nhà con để tìm hiểu đâu. Này này. Thím có ý tốt. Mà con nói cái kiểu gì đấy hả? Chuyện thế anh đòi bỏ trốn với con. Ấy, còn chưa giải quyết xong. Lại thêm bị bắt cóc. Thím không nói thì người đời cũng bàn ra tán vào mà thôi. Chồng nghe mãi cũng mệt. Cô dứt khoát quay lưng ra cổng đi dạo và chờ phong về. Đằng sau lưng, thím thanh vẫn cứ liên tục nói về hai chữ trinh tiết. Còn trách móc con cái không hiểu được tấm lòng của người lớn. Nào ngờ, bóng dáng phong còn chưa thấy. Châu đã thấy một người hùng hùng hổ hổ đang tiến về phía mình. Mở hạnh phẩy cái nón trên tay, bổ vào người cô. Châu tránh sang một bên làm bà mất đà, ngã sang một bên khóc lóc thảm thiết. Ai ra đây mà xem cái con trâu này Nó lấy chồng nhà giàu Rồi bắt đầu vứt bỏ họ hàng Giờ nó còn đánh tôi nữa mở có gì thì từ từ nói Chỗ này có cam đấy Cháu không ngại đưa mợ lên trên phường Nếu mợ nói sai thử thật đâu Lên phường Giống như mày đưa con tao lên phường đúng không Châu mẹ mày đi Đã dặn dò người nhà phải yêu thương nhau Sao mày lại cạn tẩu giáo máng Với con của cậu mợ như thế Phương Anh nó còn trẻ thế này Mà mày tống nó vào tù Về sau, cậu mợ biết dựa vào ai bây giờ Phương Anh không nói cho mợ biết Lý do vì sao nó bị bắt à Con bé giả mạo con chụp ảnh Đưa cho ông nội để ly rán gia đình Bóp méo sự thật Đó là nó tự làm tự chịu Nhưng còn mợ thì sao Người đứng sau một lòng chia rẽ hai đứa trẻ Khiến cho Phương Anh ganh tị với chị gái Mà đi đến bước đường này Không phải mợ sao Nó đang chịu tội rồi Còn mợ thì đang ở đâu Mày vu cáo Có gì làm bằng chứng con tao quay phim Gửi cho ông nội mày Mà cho dù nó làm ấy thì cũng có liên quan gì đến tao Tao không biết Đó là em của mày Nó có làm gì sai thì cũng là em của mày Mày bảo với thằng Phong bảo lãnh cho nó ra đi Không được Tội đó nó phải ngồi tù nhiều năm Tòa án sẽ không đồng ý cho án treo Chứ đừng nói gì đến bảo lãnh lung khuyên nhủ con gái mượn chị Để tiến vào nhà giàu Bà có từng nghĩ đến việc hai người là chị em hay không? Không thể nào Chị ấy bảo là có thể bảo lãnh Tao mới đồng ý làm mà Mợ nói thế nghĩa là sao Mợ biết chuyện gì đúng không Ồ tao tao thì biết cái gì cơ chứ Tao không nói với mày nữa Tao đi tìm con gái tao đây Bà vừa nói xong vừa cuốn cuồng chạy đi Còn nhanh hơn lúc đến Thậm chí còn bỏ cả nón Châu cho mày đứng nhìn sau bóng lưng hấp tấp của bà ta Lại quay người nhìn về tòa nhà cao sừng sững Rốt cuộc Sự thật mà cô đang tìm kiếm Nằm ở đâu Chờ thêm 10 phút nữa thì Phong về. Anh bước xuống xe, điều đầu tiên làm là nhấc bồng Châu lên, ấp cô trong tấm áo dài rộng của mình. Châu trao đảo trong vòng tay anh như sắp ngã. Nhưng cô biết rằng người đàn ông này sẽ không để cho mình ngã. Sao đứng ngoài này lạnh thế? Mũi em đỏ hết lên rồi kia kìa. Ở trong nhà không thoải mái. Ở trong nhà có ai nói gì em à? Em say sợ được, nhưng mà ban nãy mỡ hạnh mẹ Phương Anh đến đây. Nghe bà ấy nói, Hình như bức ảnh gửi cho ông nội do một người khác làm. Châu, Phương Anh hại em, ganh tị với em. Em không cần tìm lý do để bào chữa cho cô ấy nữa. Phong cắt ngang lời cô. Nhưng nếu Phương Anh không có tội thật thì sao? Chúng ta làm như thế khác nào rồi một người vô tội vào chỗ chết chứ? Châu kể lại cho chồng từng sự việc một. Từ cách mở hạnh đến cho đến lúc bà ta lỡ lời trong hoang mang. Em nghi ngờ ai? Có phải là hai tiếng cuối cùng Châu nói rất khẽ chỉ có hai người mới nghe được. Phong ngẫm ngợi một lúc lâu, rồi lắc đầu. Anh không nghĩ vậy, mà anh đưa em đến gặp Phương Anh. Giờ em khoác áo của anh về đi. Anh đi tìm ông nội đã. Em đứng ngoài được không? Được. Vậy là hai người lại đến tìm gặp ông cụ nghiêm. Ông đang ngồi chơi cờ trong phòng khách. Thấy hai đứa cháu đến thì cười gượng. Cả hai đứa đến rồi đấy à? Châu, con khỏe chưa? Đêm rét mướt và đàn sói hoang vẫn ám ảnh tâm trí của Châu. Cô thấy nụ cười này của ông cụ nghiêm Là nhớ đến chúng Bất xác lùi lại phía sau Động tác mời chào của ông cụ nghiêm Ngay lập tức khởng lại Xem chừng khó xử lắm Ông lại ngồi xuống Chỉ hai đứa cháu ngồi vào ghế Phòng không ngồi Nên cháu cũng đứng bên cạnh anh Ông cụ nghiêm vào thẳng vấn đề Có chuyện gì thì con cứ nói đi Con đã bàn chuyện với mẹ con rồi Bà bảo để con tự quyết định mọi chuyện Hiện giờ chúng con đều khôn lớn Đã lập gia đình cả rồi Ông cũng có gia đình chú mình chăm sóc Cho nên con xin phép Ông nội để gia đình con được chuyển ra ngoài Xây dựng cuộc sống riêng Không thể như thế được Ông còn sống Làm gì có chuyện người lớn còn sống Mà cháu chắc đã ra ở riêng bao giờ Con đến đây để nói với ông quyết định của mình Không phải để xin sự đồng ý Là vì ông cướp mất vị trí Ở công ty của con Nên con mới giận dỗi sao Không phải thưa ông Vị trí đó ông cho bố con Đến đời này thì cho con, là của ông thì ông có quyền lấy lại, Phật làm con cháu ai dám oán trách. Nhưng giờ con có gia đình riêng, chỉ có người một nhà sống cùng nhau mới không lo ám toán, tranh đầu. Con có thể đánh cược sự nghiệp, nhưng không bao giờ mang gia đình mình ra đánh cược. Phong nói xong, nhìn sang bên cạnh, vừa hay chạm phải ánh mắt cổ vỗ của châu, cô dùng hành động không lời để nói cho chồng biết. Anh ở đâu? Em ở đó. Ông cũng nghiêm ngồi phịch ra ghế vẩy tay. Đi đi, đứa nào cũng đòi đi hết. Bao nhiêu năm nay con vẫn không xem chú mình, em mình là người nhà, còn cố ý giấu giếm việc chân đã khỏi rồi. Con đang đề phòng ai? Đề phòng chúng đề phòng Hùng, hay là ông nội của con? Ông biết con nhìn nhận ông như thế nào. Không phải con đang đề phòng chú mình, mà là đề phòng ông. Con cho rằng ông không muốn con phát triển. Công cao chấn chủ, Nên mới khắp nơi kiềm chế con có phải không Con hiểu cho ông Thời còn trẻ Ông yêu một người bị ép cưới Một bên có lỗi với người yêu Một bên chán ghét vợ mình Ông biết bà nội mấy đứa không có lỗi Nhưng nhìn thấy bà ấy Thấy bố con Ông chỉ thấy mình thất bại vì không dám theo đuổi tình yêu Mà còn nảy sinh tâm lý muốn bù đắp cho chú Minh Cho thằng Hùng Ông biết chúng nó phản nghịch hơn thua Nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột già ở chung nhà lâu sẽ thành người thân, không còn kèn cựa nhau nữa. Nhưng rốt cuộc ông vẫn thấy những người chung nhà chưa chắc đã là người thân. Ông muốn con cháu sum họp, đầy đàn đầy đống, nhưng con hiện tại chỉ có hai người thân, mất ai đi chăng nữa con cũng mất tất cả. Chúng con không cần gì nữa, chỉ cần bình yên là đủ. Ông hiểu mà. Được rồi, con đi đi. Bố con cũng là con trai ta, những gì của con thì vẫn là của con ta sẽ sắp xếp ổn thỏa ít nhất vẫn còn mặt mũi để đi gặp bản nội của mấy đứa phong cúi đầu chào ông nội một cái nghiêm chỉnh rồi mới nắm tay châu cùng ra ngoài ánh trăng đã bắt đầu lên tranh trách, bóng của hai người cứ chồng lên nhau rồi tách ra châu nhìn xuống dưới đất cố gắng để bóng hai người kề với nhau anh thật sự bỏ công ty thật à từ lúc anh lập công ty là xác định sẽ xây dựng sự nghiệp riêng rồi Hôm qua anh nằm mơ bố chúng ta nói anh là đồ ấu chỉ Tài sản, thương hiệu, công nghệ độc quyền suy cho cùng cũng là vật chết. Người sống quan trọng hơn vật chết rất nhiều. Nhưng còn tên Hùng kia thì sao? Nó cứ nhở nhơ như vậy, thừa hưởng gia nghiệp dẫm đạp lên công sức cho bố. Anh cam lòng sao? Anh suy nghĩ cho kỹ. Em không muốn vì em mà anh đi lệch với mong muốn ban đầu. Ngốc ạ! Ai nói sẽ tha thứ cho nó chứ. Tài sản thì anh không cần. Nhưng nó đã động đến cái không nên động. Cả đời này của nó đừng hỏng an ổn. Tại nhà họ võ Cuộc sống của ba người bắt đầu yên bình hẳn thiểm thanh sẽ không thi thoảng đi qua sách mé quá đáng Mà còn hăng hái giúp họ dọn dẹp nhà cửa Châu không muốn nhìn thấy bộ mặt sởi lời của bà ấy Dứt khoát rủ phong ra ngoài Cô kéo anh lên phường Đến chỗ tạm giam thăm phương anh Chị đến đây làm gì? Đến để chê cười tôi sao? Chị vừa làm bài thi giữa kỳ xong Tân sinh viên chắc cũng sắp đến lượt rồi nhở Bữa chị thấy mợ hạnh ở quê Làm đám cưới cho anh trai em to lắm Mời cỗ cả mấy trăm mâm Nếu giờ đến dự đám cưới của nó thì vẫn kịp đấy Mấy trăm mâm Mẹ tôi lấy đâu ra tiền mà làm đám cưới mấy trăm mâm Chẳng rõ nữa Sau khi em vào đây thì làng xóm kể Hình như có người cho bà ấy tiền Bà ấy ngay lập tức mua cho anh trai em một chiếc xe máy Và cho vợ nó xính lễ to nữa Vậy mà mẹ chẳng nói với tôi Cái lan em gái chị đó Em có biết không Mẹ chị mất vì khó sinh Cũng đã 10 năm rồi chứ chẳng ít Thực ra hôm đó chị ở trong phòng bệnh Nghe được những câu cuối cùng mẹ nói Mẹ chị dặn phải chăm em thật tốt Em mới sinh ra đã mất mẹ Có khi nó sẽ tự trách mình Tại sao lại ra đời Mẹ không có ở đấy Nhờ chị truyền lời cho em gái Tất cả đều không phải lỗi của nó Em cũng không có lỗi Không có đứa bé gái nào sinh ra đã có lỗi cả Chúng nó đều vô tội Cho đến khi người lớn bôi đỏ bôi đèn Tôi Hai hôm nữa khối sẽ có bài thi Phương Anh có kịp làm bài hay không Là do em Châu nói xong câu đó Cô không chờ Phương Anh trả lời mà đứng dậy Cùng với Phong ra khỏi phòng thăm non Cô rút đơn tố cáo ông cổ nghiêm gửi hôm nọ lại Đồng thời cất kỹ vào trong túi sách của mình Ông cổ nghiêm quả thực đã thuê được một luật sư giỏi Hành động của Phương Anh đáng lẽ ra Chỉ xử lý theo bộ luật dân sự là xong Nhưng ông hướng các tội danh của cô ấy Theo hướng hình sự Ở mức độ nghiêm trọng Cho nên Phương Anh mới bị bắt tạm giam mấy ngày Cùng với tang chứng Nhưng suy cho cùng Đây cũng là tội trạng nhẹ cùng lắm và giam cảnh cáo mấy ngày hoặc án treo. tuy vậy thân là con gái lại làm trong ngành đặc thù chỉ cần một vết đen đỏ thôi cũng đủ để phá hủy cả đời phương anh. nếu như tất cả những gì xảy ra đều do người ấy đứng sau chỉ nghĩ đến đây châu đã thấy rét lạnh từng cơn cô con người lại hỏi nhỏ phong đang đứng bên cạnh anh thấy như vậy có ổn không anh nghĩ sẽ ổn thôi anh chỉ sợ em thất vọng dù gì đi chăng nữa ai hiểu hết được lòng người Thôi cứ coi như là đánh cược đi Hôm đó đến trường Thế Anh lại tìm Châu Cậu cứ đứng tần ngần ở ngoài cửa lớp học Không dám bước vào Đang được nghỉ một tiết Châu vội buông sách vở cùng Thế Anh ra căng tin trường học Để nói chuyện Nói chuyện ở đây có được không Đường đường chính chính nói chuyện Có gì mà không được Tại sao cậu không nói với tôi hả Châu Chuyện gì Thì chuyện cậu bị ông nội mang đi Mấy hôm nay tôi còn nghĩ cậu bỏ mặc tôi Ai có biết rằng chỉ vì hành động nông nổi của tôi Hại cậu thành ra như thế này Cái này không trách được cậu Tai vách mạch rừng Cậu chỉ muốn tốt cho tôi thôi Ông nội nghi ngờ tôi là người giả mạo Tôi chụp ảnh vào khách sạn Sao nó khốn nạn thế Châu ơi thật ra Có gì cậu cứ nói thẳng đi Thật ra tôi thích Châu từ hồi cấp 3 thật Chỉ có điều Châu nói năm 24 tuổi mới yêu đương Nên tôi không dám nói Ai biết được chớ treo Tôi về nước Người thương thì đã đi lấy chồng Còn là anh trai họ của tôi Thế anh còn giữ lá bùa mà tôi đưa cho cậu không Có chứ Làm sao mà tôi để mất được Trên đời này tôi chỉ xin bùa cho vài người Mấy đứa nhỏ Phong Với cậu mỗi người đều có một cái Mỗi người đều là người mà tôi rất quý trọng Tôi không biết tâm tư của thế anh thật Mà có biết thì đã lỡ mất rồi Chúng ta vẫn mãi là bạn Dù có thế nào sự thật ấy cũng không đổi thay Còn anh Phong thì sao Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu thật lòng à Chính miệng anh ấy thừa nhận muốn cưới cậu Chỉ để có người thừa kế Mà cậu có thai Thì những người thù ghét anh ấy cũng nhắm vào cậu Anh ấy không có hại gì hết mà còn có lợi Thế anh này Anh Phong vừa mới xin phép ông nội cho cả nhà tôi ra ở riêng Anh ấy muốn tự mình làm lại từ đầu Cho con mình môi trường sống lành mạnh nhất Không biết từ ban đầu Anh ấy có ý định gì mới kết hôn với tôi Chỉ biết rằng bây giờ Anh ấy cực kỳ thật lòng Tôi hạnh phúc lắm Cậu không phải lo lắng vì tôi nữa đâu Tìm một cô bạn gái đi thôi Cậu có cháu lúc nào mà không nói cho tôi biết chứ Châu thiết phục Thế Anh mãi rằng Cô chưa có con Và không phải chịu áp bức ở nhà chồng gì cả Thế Anh cứ nửa tin nửa ngờ Nhưng cũng không để lộ ra nét trên mặt Châu thầm nghĩ trong đầu Có khi tình cảm của cậu đối với cô Chỉ là chút tình cảm từ hồi thơ ấu Thói quen bảo vệ bạn bè Bị ngộ nhận thành tình yêu mà thôi Nghĩ vậy tâm trạng của Châu đã thoải mái hơn rất nhiều Các bài thi ở trường học tấp nập tới. Khi Châu làm xong bài thi cuối cùng thì cũng đến ngày dỗ mẹ. Châu đón theo Lan định để hai chị em về nhà mẹ đẻ một mình. Nhưng sáng hôm ấy khi cô chưa dậy thì Phong đã sắp xếp đồ đạc cùng về theo. Nghe em kể mẹ thích ăn nho nên anh mua cho một ít để tháp hương. Vàng mã, quần áo em xem có đầy đủ không. Vậy đủ rồi, còn nhiều quá ấy. Mẹ em chỉ thích đơn giản thôi. Mặc dù nói vậy Châu vẫn giấu phong mà tùm tìm cười, càng lúc cô càng vừa lòng người chồng này, không thấy anh có điểm nào chê. Hôm nay, nhà họ đoàn không cúng rỗ, nói cho đúng hơn là chẳng có năm nào cúng cả. Trước kia thì thoảng ông Hoạt vẫn nhắc đến người vợ cũ trước mặt con cái, mà sau khi dì Xuân đến thì im bặt. Bà ta chịu để di ảnh của vợ cũ ở trong nhà đã là nể nang người đời lắm rồi. Vậy mà hôm nay, dì Xuân đã đợi hai người từ sớm, thậm chí còn chủ động nhắc đến ngày rỗ của mẹ Châu. Từ sáng tới giờ, dì cứ ra trông vào ngóng con mãi Còn với vòng đều về, chị Bình vui phải biết Rũi tay không đánh mặt người cười Nhìn dì Xuân niềm nở như thế chồng cũng không tìm ra chỗ để mà sẵn giọng Chỉ đành gật đầu chào hỏi cho có rồi bước vào Thắp hương cho mẹ xong Cô quay ra thấy bà Xuân đang tươi cười với Lan Còn chủ động đưa huyện cho cô bé Dì nghe chuyện của Phương Anh rồi Ấy chết, may mà con nhân nhượng tại sao con bé lại dại dột thế bao giờ? nếu gì biết cơ sự thế này đã chẳng nhờ vả con. dù gì đi chăng nữa nó cũng là em của con. gì có muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. con nói gì thế? gì chỉ quan tâm con thôi, đâu có ý gì khác. dạo này gì có gặp cậu hùng nữa không? đâu có, gì đâu có qua lại gì với cậu hùng đâu. đợt vừa rồi gì ngẫu nhiên có số điện thoại của nó thôi, sau đó gì thấy nó không đoàn chính cũng chẳng liên hệ nữa. Hôm trước con nghe cậu ta nói chuyện với một bà nào đó Giống giọng của dì nên con nghĩ vậy thôi Ông Hoạt im lặng Làm như không có mặt nãy giờ chợt lên tiếng Thôi được rồi Đến giờ cơm rồi Hai đứa ở lại ăn bữa cơm gia đình rồi hãng đi Cái Lan lâu ngày rồi không về Huyền thì lâu rồi không gặp chị Đừng nói những chuyện ngoài lề nữa Châu nhìn đồng hồ trên tường Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa Cô còn định từ chối Thì bị Phong giữ tay ngồi xuống Tiếng chuông cửa reo lên Dì xuân lầu nhào đứng dậy mở cửa Rồi chợt bà nhảy dựng lùi về phía sau lắp bắp Phương Anh Ờ uh, Phương Anh Tại sao con lại đến đây Tại sao con không thể đến đây Con còn mang mẹ con đến đây nữa cơ mà Đến bây giờ Châu mới nhìn thấy mở hạnh Đang xoắn suýt đứng sau con gái Cô nhìn sang phong lệnh hỏi Vì nghĩ anh biết cái gì đó Nhưng anh chỉ đáp lại Im lặng chờ đợi Châu vẫn ngồi im trên ghế sofa Nhìn Phương Anh đang sủ lông lên Mà nhìn dì Xuân Cô ấy dắt bà Hạnh đến trước mặt ông hòa rồi quát Mẹ, mẹ chờ con nói hay mẹ nói Ờ mẹ nói mẹ nói Hạnh, chị làm cái gì vậy hả Mang con gái đến làm loạn nhà chúng tôi là sao Đưa con về đi Hôm nay là ngày rỗ của chị tôi Các người dám đối xử với cái châu như thế Còn vác mặt đến đây gây rối à Dì Xuân hấp tấp Đẩy cả Phương Anh lẫn mẹ cô ấy ra ngoài Phong đặt ly trà xuống rồi lên tiếng Châu cũng chưa nói Phương Anh là thủ phạm hại cô ấy Dì nghe nhầm rồi có phải không Chuyện này thì còn ai ngoài nó nữa Nó nhận tội rồi còn gì Chuyện này Chuyện này chẳng phải gì rõ nhất ư Sao còn tỏ vẻ vô tội thế Phương Anh đốp thẳng Làm ông Hoạt đang ngơ ngác nãy giờ phải quát lên Từ từ đã Con nói thế nghĩa là sao Xuân thì liên quan gì đến chuyện này Đây chú xem đi ạ Không có mật khẩu đâu Không không được xem Dì Xuân cuống lên vổ lấy cái điện thoại Mà Phương Anh ném ra Sau đó mở phần tin nhắn Zalo. Trái với dự đoán của bà ta Ở đó chống không chẳng có tin nhắn nào cả Bẩn thần ngẩn lên Bà ta thấy Phương Anh đang cầm một cái điện thoại khác Cô ấy chỉa về phía chiếc TV lớn Ở trong nhà Màn hình điện thoại và màn hình máy tính Chẳng biết bao giờ đã kết nối được với nhau Tôi biết dì sẽ cướp Nên cái đó chỉ là đồ giả thôi Hôm đó dì bảo mẹ con mua cho một ít thuốc ngủ Liều lượng mạnh Chị Châu vẫn còn nhớ nhỉ? Trước hôm chị đến nhà họ võ gặp Hùng với anh Phong. Dì của chúng ta nói, lấy thuốc để chị chứng mất ngủ. Nhưng có thật thế không? Trong khi bà ta không bị mất ngủ chứ? Sau đó, bà ấy đưa cho chị số điện thoại của Hùng. Chị nghĩ là để làm gì? Phương Anh nhách mép. Dì Xuân cứ xông về phía trước TV, mắng cô ấy vô khống. Bị Châu giữ tay ngoặt ra đằng sau không cho di chuyển. Giọng cô đành hành, nói tiếp. Cái này thì... Mẹ tôi hỏi tại sao dì Xuân Cứ phải phí công gán ghép chị cho Hùng Để chị lấy một thằng què không phải tốt hơn nhiều sao Dì nói nhìn như vậy chưa chắc đã đúng Xem xem Có phải tôi mù rồi không Hay bộ mặt thật của người mẹ kế Luôn yêu thương con gái vợ trước là như thế này Ông Hòa tiến đến gần Nhìn những tin nhắn kia thật kỹ Toàn bộ đều từ điện thoại của bà Hạnh Quay phim lại không thể làm giả nổi Hay cho cô lắm Cô còn nói với chúng tôi Nhà chúng ta không đấu lại dòng tộc họ võ Con gái kiểu gì cũng bị ép gả cho thằng vừa điên vừa khùng vừa tàn phế Cho nên chúng ta tính được bước nào hay bước đó Để trâu lấy cậu Hùng có khi còn có tương lai Giờ cô nhìn xem Ở trong tin nhắn cô thủ ghét nó như thế nào Có phải cô đã biết Thằng Hùng cũng chẳng ra gì Nên ép con tôi lấy nó có phải không Ông im đi Ông nghĩ chỉ có tôi có tội còn ông thì không Ông hoạt Ông nhớ lại trò kỹ Ông hoàn toàn có thể từ chối hôn sự này Để cho con gái tự do chọn người nó yêu Nhưng Ông nói ông sợ Ông sợ nhà họ võ trả thù vì dám hủy hôn Ông lo cho tương lai của ông Cho túi tiền của ông Chứ ông nghĩ gì Nghĩ gì Nghĩ rằng là mình yêu thương con gái lắm à Tay châu dần buông lòng Khiến cho hai người Một vợ một chồng gần như lao vào nhau Những người đầu gối tay ấp đêm ngày Giờ giống như một kẻ thù thì muốn đổ hết tội lỗi lên đầu đối phương. Phương Anh vẫn chờ thôi, cô ấy lật sang một trang khác. Dì Xuân muốn cản cũng không kịp. Bà Phương Anh cũng không thiết mình nữa để mọi người tự đọc. Xuân ơi, nay chị đến chơi chỗ cái châu, rồi chị xem điện thoại của con Phương Anh. Nó có cái video này hay lắm. Dì Xuân trả lời bà hạnh, gửi qua cho em đi. khi video đã gửi đi, Dì Xuân không nhắn nữa mà gửi tin nhắn bằng giọng nói qua. Phương Anh tiện tay bật lên. Chất giọng xa xà quen thuộc ngày thường Lọt vào tai mọi người Trời giúp đây rồi hôm nó nhắn tin cho em thế này Em sẽ gửi cho ông nội của thằng Phong cái này Mai em đưa cho chị bộ quần áo giống của cái châu Chị đưa cho Phương Anh mặc Lừa nó đến gần chỗ khách sạn nào đó rồi bỏ nó lại đi Em cho người chụp ảnh nó Đưa đi kèm luôn Ấy chết em muốn làm gì Chị có muốn an hưởng tuổi già không Có muốn con gái lấy chồng giàu sang phú quý Để phụng dưỡng không Yên tâm đi một đằng đứa chị ghét gặp rắc rối, một đằng con gái sắp làm dâu hào môn, có tiền mua nhà cho con trai, chị có làm không? Làm, làm chứ, nhưng mà có ảnh hưởng đến phương anh không vậy cô? Tất nhiên là không rồi, làm sao mà ảnh hưởng đến nó được? Chị cứ làm theo đi. Đoạn hội thoại kết thúc, phương anh phong vẫn bình thản như ban đầu, dì xuân thẫn thờ ngã sụp xuống dưới đất, còn ông hòa thì ngạc nhiên đến há hốc miệng, ông chỉ vào mặt người vợ của mình. Những lời khó nghe cứ xít qua kẽ rằng Thì ra là mày Thì ra mày độc ác như vậy Mày có biết con tao xít chút nữa là mất mạng Trong miệng chó hoang không Mày thì hay lắm Nó là con của mày Nó bị đánh, bị mắng Mày thấy rõ ràng cũng có nói đâu Mày rượu trẻ triển miên bỏ mặt con cái như thế Sao không đâm đầu vào tường mà tự chết đi Chứng kiến những người từng đẩy mình vào cảnh khốn cùng Trở mặt đấu đá lẫn nhau Tâm trạng của Châu lúc này không có gì là vui vẻ cả. Bất lực, chua chát, không đáng, muôn vàn cảm xúc cứ đè nặng lên cô. Mấy đứa trẻ đứng cạnh nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là Huyền còn nhỏ, cứ khóc thế lên bảo bố mẹ đừng đánh nhau. Châu nhìn phong với ánh mắt van lơn, nhờ anh ngăn hai người đang đánh nhau lại. Hôm nay là ngày rỗ của mẹ cô. Châu thật sự không muốn những lời bẩn thỉu này làm ảnh hưởng đến nụ cười tươi xói của bà. Chỉ sau một động tác, Phong đã đẩy được ông hoạt lên ghế, bỏ mặc bà Xuân đầu bù tóc rối, nhìn trầm trầm vào Mở Hạnh như muốn móc mắt cái đứa ngu xuẩn hại mình ra. Mợ hành sợ hãi, chỉ biết cúi đầu nấp sau lưng Phương Anh. Phương Anh không che chở cho bà, chỉ cười. Mẹ, mẹ đừng giải thích với con, là mẹ muốn con lấy chồng giàu, có tương lai, nên mới móc nối cho con với anh Hùng nhá. Mẹ là người thông minh, cho nên biết rõ gì Xuân chẳng bao giờ giới thiệu cho chị trâu mối tốt đẹp đâu. Hướng hồ còn bắt con ăn lại cái thứ chị ấy không cần. Rốt cuộc, mẹ cũng chỉ vì mình mà thôi. Một ngày đoàn tụ trở nên tan đàn xẻ ngẽ. Châu đứng lặng thinh không biết nên đặt chân chỗ nào cho phải. Cô dắt theo hai đứa trẻ vào phòng muốn ra ngoài. Ông Hoạt gọi với theo, Châu, con đứng lại đã. Bố không biết. Bố thật sự không biết con phải chịu nhiều khổ sở thế nào. Ở trước mặt bà ấy, bà ấy đối xử với con rất tốt. Không có người bố nào yêu con gái. Mà không nhận ra đôi mắt cầu cứu của nó Bố chỉ yêu chính mình mà thôi Cô quay người lại Cười dịu dàng với dì Xuân Tôi không nói chuyện với bà Chúng ta trở lên tòa Rồi nói đi Không, không được Mày còn lâu mới kiện được tao Đây toàn những tội nhẹ Tao cũng chắc phải ngồi tù đâu Bao nhiêu năm bà đe dọa tinh thần Bạo lực, thể xác của tôi Đến lúc tôi phải đòi lại hết rồi Ngữ Thị Phương Xuân Tên của bà tôi nhớ rất kỹ Hẹn gặp lại Kể từ khi về nhà Châu nhốt mình ở trong phòng không ra Cô cần có không gian riêng tư Để trải chút lại tâm trạng đang xáo trộn của mình Nhìn lại mười mấy năm cuộc đời Châu thấy tất cả là một cơn ác mộng quá đối kinh hoàng Đã tỉnh giấc rồi Thì không nên để nó trong lòng mãi nữa Các bạn vừa lắng nghe tập 2